Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nghe thế gật đầu nói đúng lắm trời đêm thanh vắng tiếng sóng biển gỗ tiếng gió thổi hòa với tiếng khóc than rên dỉ quan hồn ma trên biển tạo nên âm thanh rùngrợn khiếp đảm v từ xa vọng lại tiếng rên tiếng gào thép thôi tôi đói quá tôi lạnh quá đến sáng ra anh em kể lại cho Dũng đen nghe hắn lại quá tháo Bọn bay định rung cây nhát khỉ đó sao Tao mà lại sợ ma ư Còn ma đó Nó hình thù ra làm sao nè Thông bèn lên tiếng ngay Nếu mà nói như vậy ạ Thì tụi tôi mời anh tối nay Thức cùng chúng tôi một đêm xem sao nha Còn hắn vẫn nói cứng Được thôi Nếu tụi bay bị bợm á, thì đừng có trách nha Hoàng phụ trách đời sống Vẫn nói xen vào Tôi phụ trách cơm nước cho anh em Sáng phải thức dậy sớm Bị con ma suýt chút nữa là toi mạng luôn rồi Dũng đen lại càng thêm khỏe khoác lác Tụi bay ấy, là lũ chết nhát Chưa chi đã bị con ma làm tê liệt cả quần rồi Bị dũng đen chọc Hai nấy đều bực mình Nhưng chẳng biết làm sao nữa Cho nên tất cả đành im lặng mà chờ đêm tới Đêm nay biển gió mạnh Sóng biển lại càng to hơn Bọt biển tấp vào bờ trắng xóa Không khí đêm nay nghe ra lạnh lạnh Tốt công nhân thì co ro ngồi xung quanh nhau tán gẫu Hoàng phụ trách đời sống tặc lưỡi nói Trời đêm nay ạ lạnh nhiều hơn mấy đêm trước đó nha Một anh ngồi cạnh bên ngáp dài bảo Tớ chỉ thấy buồn ngủ thôi Tiếng đội trưởng thông lại vang lên Sao mà giờ này không thấy dáng anh ta mò ra vậy Hoàng cười hơ hớ Hắn ta chỉ khoác lát cái mồm thôi Anh hùng rơm đó mà Và sóng biển vẫn đập vào bờ Bọt văng tung tué Gió thổi vi vu như một điệu nhạc buồn tênh Công nhân ở đây họ hiếu lắm Có biết bao xác người trôi dạt vào bờ Đều được anh em vớt lên chôn cất rất tử tế Còn một số thì làm mồi cho cá mập Và tiếng gió biển Tiếng sóng vẳng vào đất liền Một âm thanh giữa đêm trường Né rần rợn, nó vẳng lên những oan hồn về báo mộng. Dũng đen đường đường hoành hoang bước ra ngoài, nào cũng cho rằng mình chẳng biết sợ ma là cái gì. Ái Liên, Ái Liên, người con gái mà giám đốc sĩ tiến mới đem về, ngơ ngác nhìn mọi người. Dũng đen liếc nhìn cô ả thì thầm nói: "Một con nai tơ ngơ ngác, nom thật đáng yêu sao?" Còn Mạnh Cường là trợ lý của giám đốc, ngồi bên cạnh nghe thấy, liền lên tiếng ngay. Này, thế anh không còn muốn làm việc ở đây nữa hay sao? Dũng đen cười, phô hàm răng đen vì khói thuốc lá, nói. Anh Cường, em nói nhỏ thôi mà. Nhưng Mạnh Cường đã xua tay. Chỗ này không phải là chỗ của mày đâu nha. Dũng đen bẽn lẽn thừa. Vâng vâng, em đi ngay đây mà. Mạnh Cường nhìn theo lắc đầu nói, người gì mà khô đét như que củi lại còn bày đặt ta đây nữa. Tiếng cô gái cất lên thè thẻ, anh ơi em phải chờ đến khi nào nữa đây. Cố cười để trấn an cô gái, Mạnh Cường bảo, sẽ nhanh thôi mà. Còn Ai Liên thì lo lắng, lộ rõ trên vẻ mặt, đêm cũng khuya rồi, em em sợ lắm. Nhìn cô bé Mạnh cười nhích môi bảo Cô sợ cái gì? Ấp a ấp úng Ai Liên lo sợ nói Nghe đâu ngoài này ấy, thường xuất hiện ma đấy Bật cười trước câu nói của ái Liên Mạnh cười lắc đầu nói Cô nghe làm cái gì? Cái thứ tin đồn nhảm đó chứ Nhưng Ai Liên phản ứng ngay Gì chứ? Ma ấy Em tin là có thật đấy Sao vậy? Ai Liên kể Em nghe nội em kể lại Ngoài bãi biển nhiều người chết bị trôi giặt vào bờ lắm. Nhưng xác chết thì có gì phải sợ cơ chứ. Cửa phòng giám đốc bật mở ra. Sĩ Tiến bước ra. Ai Liên mấp máy đôi môi. Ông chủ, tôi về được chưa? Nhích môi cười, Sĩ Tiến bước lại gần cô bé nói. Chưa xong việc mà cứng Ai Liên lộ vẻ sợ sệt. Nhưng đêm đã khuya rồi, em sợ lắm. Sĩ Tiến quay sang nhìn cô. Em sợ cái gì cơ chứ? Sợ, sợ oan hồn nơi bãi vắng ý. Bật cười lớn rồi đưa tay bóp vai cô gái, xị tiến lắc đầu bảo, em tin làm cái gì? Toàn chuyện nhảm nhí thôi mà. Rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net